Nhưng bà chết rồi Ông cũng mất Vậy ghen với ai Sinh đột nhiên hỏi Vũ biết Có ai quen với ba con tên là Hồ Điệp không Bà, bà nhớ sức mệt. Cậu Cậu cũng biết sao Vũ biết chứ Bà nhớ bỗng hạ thấp giọng, sợ, sợ có người về rồi Vũ ấy Là người tình của ông tôi người thân trước đấy. Vũ có biết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 ông bị axit làm phòng nguyên cái lưng phải nằm bệnh viện khá lâu vậy mà ở nhà bà vẫn không yên vẫn tiếp tục bà kể tới đó thì lại như ngại bụng xin tiếp lời bà mẹ con vẫn không buông tha người phụ nữ kia sao rồi người ấy như thế nào bà lý nhẹ lắc đầu tôi cũng dám biết tiếp câu chuyện hơn nữa thế tôi còn lo bệnh tình của ông ở bệnh viện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 Bởi lần đó là năm cậu thi tốt nghiệp Bà ngừng nói Nhưng vẫn còn sợ điều gì đó xưng phải gắt lên Phú vu giấu con nhiều năm Chuyện Phú không nói thật thì con không hỏi Phú nữa Tại sao mẹ con lại chết Đúng là gây khó cho bà Phú Bà phải ngập ngừng một lúc Rồi nói lơ lửng Thì Dòng gì thì gật đấy thôi Phú biết vậy là sao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 bà ác láo mà bà nghe nói tiếp thế nên tội mới nói rằng gì nó gắt đấy trong khi gây ra vụ việc cảnh trời đó gần được 4 năm thì ông chủ xuất viện về nhà và hay tin giữa ông bà đã được ra một trận cãi long trời lở đất và cả hai đều bỏ nhà ra đi bảy hai ngày sau khi tính dữ dội về bà chủ trong lúc trở lại nhà cô hổ điểm để đào mồ quốc mà cô ấy chẳng may trong lúc dẫn qua mất khôn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 Đây là nhà ông lưu tường Ông thầy tướng Anh ta mở rộng cửa mới xin vào Khi bước vào nhà rồi Xin mới xác định là mình tìm đúng chỗ Bởi khắp phòng Chồng có chỗ nào Cũng bày đầy những trang thờ Có những hình dạy kỳ quái Không khí căn phòng cũng đầy huyền bí âm u Anh chàng kia không đợi xin lời thêm Đã anh nói nghe Bà tôi đã mất rồi Tôi là con trai ông ấy Nghe vậy, xinh hơi thất vọng. Ông lưu tưởng mất lâu chưa? Chỉ về phía bàn thờ đặt sát tường, lẫn vào những bệ thờ khác, anh ta bình thản đói. Ừ, cũng chỉ mới đây thôi, xin hỏi anh tìm ba tôi có việc gì? Xinh hơi ngập ngừng. Chả là thế này, tôi là con một người bạn của ông lưu, có một vài việc anh chàng kia đột nhiên hỏi thẳng anh có phải con của bà lan phi không anh ta nói đúng tên mẹ mình xin ngạc nhiên anh anh biết mẹ tôi anh chàng kéo ra thường thường Thảo nào anh ta nói lên đi về phía bàn thờ lấy một phong thư còn mới đưa cho xin anh đọc đi xin lắc đầu tôi không đọc được tiếng hoa không, bà tôi viết bằng tiếng việt đấy. Ừ, ông thành long và đến bây giờ sau gần mười năm tôi mới viết những dòng này cho ông. chắc từ ông biết tôi là ai rồi. nhưng mà ông luôn cho rằng đã gây ra rào rào hệ phúc gia đình ông thành long này. tôi xuất nào đây có liên quan đến hệ phúc đó? tôi không chối bỏ. tôi chính là người yêu của lan vi vợ ông, là một kẻ mất vợ sắp cưới vào tay ông một thương gia giàu có và là kẻ nuôi trong lòng mối ất hận mười năm và chính vì lẽ đó mà suốt hơn mười năm qua tôi đúng là người luôn chen vào để phá tan cái hạnh phúc mà gia đình ông vốn có tôi đã làm được với đủ mọi cách từ ly dán ông với lan vi cho đến dùng bữa chú để can thiệp cho đến phá luôn cả mối tình phụ trộm giữa ông và cùng người yêu bé nhỏ của ông ở đơn dương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 Ở sữa tôi có hại những mức giật máu cuối cùng của ông Thì tôi vẫn còn đứa con trai của mình Lấy gì bảo đảm Và vong hồn ông vong hồn con trai ông Tôi sẽ không tìm cách trả hận chúng tôi Và vì đã không còn tin tôi nữa Vậy thì hỏi tôi còn sống làm gì Tôi viết những dầu này Biết là ông không còn trên thế gian này để đọc Nhưng tôi mong Con trai ông sẽ đọc Và sau đó sẽ đem đốt Để ở nơi suối vàng ông cũng đọc được Và tha thứ cho tôi